mà hoa nở không tươi xuống qua rồi sao mà tim đã đành vì đã cho nhau những mong chờ hay nở để quên tình yêu tình yêu nhớ mong qua hôm sau nghe sao mau mấy rằng ta trao cho nhau nhưng ái ân không màu khi không yêu đâu biết nắng hay phai nhăn đâu biết mọt hay lòng lành khi ái ân tan tành rồi đến ngày kia gà buồn chờ mãi người yêu thêm bay gầy không nở để anh mua xuân mua xuân nhớ mai. Khi ai ân tành, rồi đến ngày kia ga buồn chờ mãi cười yêu Mà em đến nơi đây Ô hay vì sao Mà em nhớ hôm nay Vì chót yêu anh Áo vai gầy Không nỡ để anh mùa xuân Mùa xuân nhớ mong buông bom mưa như mây những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi đêm chờ ánh sáng mùa đợi cơn nắng mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần uyên mây xa la từngng giót sương thứ hẹn mênh m giọt mưa những nụ hoa hẹn họ gặp nhau trước sân nhà không hẹn mà đến không chờ mà đi, Ông mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta Bên trời xanh mãi những nụ mầm mới Để lại trong cõi thiên thù ghi gian nụ cười Như dòng mùa như mây nhưng dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi đêm chờ ánh sáng mùa đời cơn nắng mặt trời love line kiên cao vừa xa vừa gần sông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 mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta bên trời xanh mãi những mầm mống mới để lại trong cõi thiên thu giây dàng cười anh cùng đi giữa đời mình mong đây là đâu là biển vàng đêm sâu xin em quay mặt đi lòng tôi tựa phiến đá vơ trong lạnh căm muôn phiến theo thầm nơi em hỏi Linh hồn, tôi, linh hồn tôi nay là sợ, nhưng đang sôi những đam nằm khổ đau với tình yêu em em hỏi tôi đã biết thờ dài xa xôi em hỏi tôi đã có ngầm ngồi chia phôi em và tôi thiên đường mất rồi Trên lối về mình tôi bước dài lê thêm Em vô tình làm sao Hồn tôi giờ đây úa nhau Trong đêm thâu vội tên Lòng càng vắng xa thêm Tôi hôm nay là ai Mà như một viên đã nằm Trong nóng như ngàn năm Người cũng đã băn khoăn tôi tối nay là đã sợ Nhưng đã nồng khổ đau với tình yêu em Em hỏi tôi đã biết thở dài xa xôi Em hỏi tôi đã có ngậm ngùi chia môi Em và tôi thiên đường mất rồi gelo ben mình tôi bướng dai lẽ thế em vội tin lòng sao hồn tôi giờ đây u ầu trong đêm thâu gọi tên lòng càng vắng xa thế tôi hôm nay là ai thành như một phiến đá nằm trong nòng như ngàn năm Người cũng đã ban quan trầm ngâm như ngàn năm người cũng đã ban quan trầm ngâm như ngàn năm người cũng đã Rồi trống xưa Tình như lá Rơi buồn Trong nỗi nhớ Mưa vẫn mưa rơi Mây vẫn mây trôi Hắn hiu tình tôi Người vui bên ấy Xót xa nơi này hình dáng ai vòng tay tiếc nuối bước chân nằm thầm nghe giọt nắng phai đôi như xương mơ hồ trong bóng tối em đã xa soi tôi vẫn chơi vơi một góc trời người yêu đâu? người yêu dấu khi mưa xuân tôi nơi đây cầu mong ta mãi vẫn mãi ướt mi cay nay còn đâu nói lời là hạnh phúc ra rồi ơi một mai em nhé con nhà thứ về chim hạc hóa ngàn sao lấp lánh hạt cầu mong chờ em chiên lặn ngỡ rớt nắng rơi quên hết vì đâu đời mình nén tội người đàn bà đi nhặt buồn tình không nhớ người quen bỏ mặt mình tụi xanh khát nắng giữa đời cháy da đưa mặt lên khóc thương tình rớt xa hay có Ừ lệ nào cho v người đàn bà đi nhặt đời mình trên đóng bỏ ho đầy tội tình có cây như đứa mơ hồ biết đâu con đường đến vaig Chúng rối nhau chia chất niềm đau đời người phai màu. người đàn bà đi nhạt mặt chơi hồng ấm tình yêu của loài người buồn thương nơi ấy có người hóa điên quên ngồi chăn gói những chằm nhát trênông bỏ hoàng mà lầm thiên đàng người đàn bà đi nhặt đời mình trên đông bỏ hoangng đầy tội uy Ở cây như đưa mơ hồ biết đâu con đường đến vắng con trùng rối nhau chia chất niềm đau nơi người phai đàn bà đi nhạt mặt chơi hồng ấm tình yêu của loài người Jambú, ni que jam No end đó chúng ta quên bên giáo đường. Mono end đó anh dẫn em vào tình yêu quy bên hang sâu nghe lời kinh thánh vang câu. Nhìn nhau không nói nên câu vì biết nói nhau gì đâu. Mono end quá chúng ta chia tay dã từ. Hẹn nhau năm tới Khi dám sinh về muôn nơi Mình trao cho nhau Hoa lông nhận cưới thiếp hồng Rìu nhau xem lễ đêm đông Bên nhau muôn đời em ơi Những ngày mùa Noel đến rồi Từng đêm anh vẫn nguyện cầu Cầu cho hai đứa yêu Tiếng kinh cầu nơi xưa mình ánh dương Không thấy bóng em đâu Đêm đêm tan mễ, anh bữa vờ trở về Chợt nghe mắt rơi ướt trên bờ môi khô Rồi nó em qua bao mộng ước cũng xa rồi Gặp nhau chỉ để thương đau Youniao chi rồi No en quá, chúng ta chia tay xa từ. Hẹn nhau năm tới khi giấc sinh về muôn nơi. Mình trao cho nhau hoa lòng những cưới thiệp hồng. Riu nháo xem ế đêm đông biến nhấu muôn đời em ơi. Nhưng nay một nỗi xưa mình anh đứng không không thấy bóng em đâu Nửa đêm tan lễ bước anh bơ vơ trở về chợt nghe nước mắt rơi ướn trên bờ môi khô rồi nó em qua baom mong ước cũng xa xôi gặp nhau chỉ đế thương đau yêu nhau chỉ rồi xa nhau rồi nó em qua bao mong ước cũng xa xôi gặp nhau chỉ đế thương đau yêu nhau chỉ rồi xa. đi Màn đêm rơi xuống Đâu đây buông lưng lờ tiếng chuồng Đôi cánh chim bơng khuồng rã rơi Cùng mây xám về ngang lưng trời Hãy gian như ngừng trong tê Gõ Fins demà! Trong cố hương buồn lòng chinh phú Đêm đông Bên sông ngất ngơ kia ai mong chờn som niên só đầu niềm riêng só than chiến minh đêm đêm ơi ta nhớ Fins demà!